Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ở thế của Hiệu Vũ Ôm nãy cô đang đổ mồ hôi đầm đìa giống như anh Anh kẹo vuốt ve mái tóc xài của cô Nội tâm cảm thấy một trận thỏa mãn và bình tĩnh kỳ lạ Cuối cùng anh cũng đã đối mặt với tình cảm của mình rồi Ngay từ lúc anh bỏ qua môn văn khó khăn tạo ra thời gian nghỉ phép nhiều hơn vì cô thì anh nên thừa nhận cô đã chiếm cứ một vị trí trong lòng của anh rồi Anh có một nguyện vọng Anh rụi vào trong tóc cô, giọng nói từ kẽ hở truyền tới. Hiểu vũ đưa tay ôm eo của anh, đầu tựa vào trong ngực của anh lặng lặng nghe anh nói. Trời ạ, giờ phút này giọng nói của anh dịu dàng cùng mơn trớn, giống như anh cũng yêu cô vậy. Cảm giác như thế quá mức là tốt đẹp. Nếu cô muốn có được cả đời như thế, thì có phải là quá tham lam hay không? Cô vẫn không thể tin được, vừa rồi bọn họ ân ái nóng bỏng như vậy là thật sự sao? Cô không dám động. Vừa sợ động thì sẽ tỉnh mộng Cũng giống như là một giấc mộng mưa tiền vậy Đều là do cô ngày đêm suy nghĩ nhiều Mới có thể mơ thấy một giấc mộng đẹp đến như vậy Nếu như chúng ta có con gái Anh muốn đặt tên con lạ dài dài Dài trong các tác phẩm xuất sắc Diêm đang nói Nhịp tim cổ hiểu vũ bỗng nhưng ngừng đập Anh nói nếu như bọn họ có con gái Ý tứ là anh muốn sinh con với cô sao Vì... vì sao Cô lắp ba lắp bắp hỏi gò má nóng lên. Bọn nào không có tránh thai. Cô có thể đã đã có hay không nhỉ? Đáng chết, cô đang nghĩ cái gì vậy chứ? Mới chỉ một lần mà thôi. Làm sao mới có thể một lần liền mang thai được chứ? Cũng không phải lại ở trong phim. Đó là tên em gái của anh. Anh nói nhỏ. Hiều Vũ hơi dững sờ Cô muốn hỏi anh tại sao lại muốn sinh con với người vợ kế ước. Nhưng rõ ràng là anh đã hiểu lầm rồi. Chẳng qua câu trả lời của anh cũng làm cho cô rất kinh ngạc anh có em gái ư? Cô dâng mắt nhìn anh. Cô ấy đang ở đâu? Tại sao lại không thấy đến tham gia hôn lễ của chúng ta chứ? Diêm đang dừng một chút rồi mới mở miệng. Em ấy đã qua đời rồi. Đã qua đời vào năm sáu tuổi. Cô thấy được sự buồn bã rất sâu trong ánh mắt của anh. Chắc chắn anh đã rất lo khổ sở. Cô không thể tưởng tượng nếu như mất đi Hiểu Khải, em trai là quà tặng tốt nhất mà ông trời ban tặng cho cô. Tình àm chị em bọn họ thân thiết lớn lên bên nhau. Nếu như mất đi hiểu khai, thì nhất định ngày đó sẽ là ngày tận thế. Không phải chỉ có khổ sở mà thôi. Diêm đang khan khan nói. Anh lớn hơn dài dài 6 tuổi. Năm đó, em ấy 6 tuổi, anh đã 12 tuổi rồi. Là anh đã đưa em ấy đến chơi công viên. Bản thân đi toilet không dẫn em ấy theo. Sau khi anh tự toilet ra ngoài, thì máy ấy đã xảy ra tai nạn. Lòng của yêu vũ thít chặt lạnh. Anh không biết tại sao em ấy lại đi ra ngoài đường được. Người chứng kiến nói, em ấy khóc gọi anh trai. Còn còn cho Hoang đuổi theo em ấy. Có thể vì vậy em ấy mới chạy ra khỏi công viên rồi chạy xuống đường. Anh hít một hơi thật sâu rồi cất tiếp. Vụ tai nạn xe đó đã cướp đi sinh mạng nhỏ bé của em ấy. Anh còn nhớ một lần cuối cùng trước khi em ấy chết. Em ấy đã khẽ mở mắt nhìn anh, an tâm gọi một tiếng anh trai, rồi sau đó tim lên ngừng đập. Hiểu vũ phát hiện trên mặt mình tràn đầy nước mắt. Cái mũi của cô chua xót quá, nhất định anh sẽ tự trích mình cả đời. Cứ quyết định như vậy đi, con gái của chúng ta, con gái của chúng ta sẽ gọi là dai dai, diêm dai dai. Cô hít mũi một cái nói, em khóc sau. xem đang cảm nhận được nước mắt của cô, anh nâng mặt của cô lên, nhẹ nhàng hôn lên giặt nước mắt động ở khóe mi của cô, rồi lại hôn lên môi cô, ôm cô vào trong ngực một lần nữa. Thế ra lại còn có loại tình yêu này, lúc ở bên nhau thì rất bình tĩnh, cảm thấy tâm hồn thật là bình thản Không cần lúc nào cũng trải qua sóng to gió lớn trong một tình yêu không xác định, đây mới là điều thích hợp với anh. Anh yêu cô. Một hồi chuồn điện thoại di động pha vỡ không gian yên tĩnh thân mật, hiểu vũ thấy anh cũng không nhúc nhích thì khẽ đẩy anh một cái. Điện thoại di động của anh đang vang lên đó. Anh biết, nhưng mà không muốn nhận. Anh hôn lên tóc cùng vành tai của cô một lời biếng nói, "Có thể là việc cấp." Anh biết, người gọi điện thoại rất là kiên nhẫn, vẫn cứ vang lên cúp hai lần rồi lại vang lên, cuối cùng Diêm Đằng cũng đứng lên nhận. "Tôi là Diêm Đằng đây." "Là anh." Hắn kính chết vội vàng nói. "Diêm Đằng à, em nên trở lại ngay đi. Nhà hắn bị tai nạn xe, xe bị hỏng hoàn toàn, thương thế của ấy rất là nghiêm trọng." "Hơn nữa, hơn nữa cái gì?" Lòng của Diêm Đằng run lên, Hiểu Vũ nhìn thấy sắc mặt của anh thay đổi, hai mắt nhanh chóng nhìn về phía cô, ngón tay của anh siết chặt chiếc di động gần như sắp bóp nát di động vậy. Hiểu Vũ hoang mang nhìn anh, là đã xảy ra chuyện gì sao? Sau khi biết Bạch Nhã Hân, nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net